Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ nay tao cấm không được bén mảng đến nhà tao nữa Hương đặt ngón tay lên miệng làm hiệu cho Ninh im lặng Bởi nàng biết chỉ có sự im lặng mới làm cho Khái càng thêm nhức nhối Nàng ngồi trên giường tựa lưng vào vách Co hai chân lên tựa cầm trên đầu gối và mỉm cười nhìn Ninh Ninh cũng mỉm cười để bày tỏ sự cảm thông chẳng có cảm tưởng một cách chủ quan rằng Nếu lúc này chẳng đứng dậy Tiến lại bên Hương ôm lấy vai nàng rồi nhẹ nhàng đẩy nàng ra sườn. Để chàng nằm xuống bên cạnh thì chắc chắn Hương sẽ không kháng cự. Dưới nhà, Khái ngồi trong xe lăn chịu đựng không nổi vì trí tưởng tượng của gã đang dày vò chính mình. Gã lại lăn xe xuống bếp, vớ được cái vỏ chai bia. Gã lục loại thêm một lúc nữa, lôi ra con dao bổ củi, cầm lăm lăm trong tay rồi khổ sở trở lại chân thang. Gã quăng chai bia lên lầu và nói. Chúng mày cứ ở trên đó đi. Tao xem chúng mày ở được bao lâu. Tao liều với chúng mày. Đứa nào xuống tao chém chết. Dứt lời, gã dơ dao chém mạnh một nhát xuống bậc thang bên cạnh. Lưỡi dao to bản cắm ngập trên sàn gỗ. Bỗng gã nghe tiếng cửa mở. Rồi giọng của Hương thản nhiên nói vọng xuống. Anh làm cái gì mà ẩm ý lên thế? Để cho em ngủ một giấc. Đêm qua em đi chơi về khuya quá. Mới ngủ được có mấy tiếng đồng hồ à? Rồi Hương quay lại nói lớn với Ninh... Cốt ý để Khái dưới nhà nghe thấy Anh Ninh ở đây chơi nhé Lát nữa rồi ăn cơm luôn thể Chị Kiều đi chợ chắc cũng sắp về rồi đó Ăn cơm xong rồi nhờ anh trở Hương đi Thủ Đức có chút việc Khái càng lộn ruột dù biết đó chỉ là lời chọc thức của Hương Gã giật con dao chém lê lịa xuống bậc thang và giết lên Tiên sư con đi Tiên sư cả lo nhà mày Tăng tổ cha ông nhà mày Hương khép cửa lại và từ đó không nói gì nữa Ninh thấy tình hình căng thẳng vượt quá sự hình dung của chàng Chàng trở thành nạn nhân Lọt vào giữa hai địch thủ Trong cuộc chiến một mất một còn Tha rằng chàng nằm ôm hương Gỡ gạc trong dây lát Thì cũng có thể tạm coi là được đền bù phần nào Đằng này đến ngồi xuông ở đây Để trở thành kẻ tử thù Không đội trời chung với Khái Chàng ngồi thu mình trong góc buồn Khẩn khoản nhìn hương nói nhỏ Làm sao bây giờ Tôi phải về chứ Chàng lại cứ ngồi ở đây à Hương tiến lại bên Ninh tha thiết nói. Anh chị khó ngồi đây giúp tôi một tí nữa. Không phải là tôi muốn chọc tức hay là trả thù gì ông ấy đâu. Anh nghĩ mà xem, nhà có đến cả trăm cây vàng mà bây giờ mẹ con tôi trắng tay. Tôi phải đòi chứ. Ít ra ông ấy cũng phải đưa cho tôi một nửa để tôi nuôi con chứ. Anh giúp mẹ con tôi vụ này, tôi không bao giờ quên ơn anh được. Ninh gật đầu đồng ý. Mặc dù chàng chưa nhận ra chút liên hệ nào... Giữa việc chàng ngồi đây Với kết quả là Khái sẽ đưa lại vàng cho Hương Giờ này thì chàng hiểu rõ rằng Hương rủ chàng sang đây Không phải để đóng lại cái nhập trần Mà chủ yếu là để làm áp lực với Khái Chàng cảm thấy tự ái bị xúc phạm Nhưng đồng thời cũng thấy vai trò của mình Hết sức quan trọng Nếu thật sự chàng có thể mang lại cho Hương Được món tiền khổng lồ như nàng vừa kể Gần 100 cây vàng Gia tài vĩ đại xứng đáng Để chàng bán mình chuộc cha Hương nói cảm ơn Ninh, rồi trở lại giường ngồi xuống. Ninh buột miệng than. Ôi giời, 100 cây vàng thì nhiều quá nhỉ. Nhiều chứ, bởi vậy bà Xuyến cứ mắng tôi mãi, trừ tôi là quân tử Tàu. của chị Xuyến cũng biết à? Thì tôi mới kể cho bà ấy biết ngày hôm qua. Bà bảo là, đáng lẽ ngay từ khi ông Khái bị nạn, tôi phải lục tung trong nhà, xem là ông ấy giấu ở đâu mà giữ lấy. Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Một cây cũng phải nắm chứ nói chi Đến cả gần 100 cây Và xuyến mắng hơn là phải Mắng là còn nhẹ đấy Gặp tôi tôi từ luôn Không nhìn mặt nữa <cười> Nghĩa là tôi phải lấy hết số vàng về Anh mới nhìn mặt phải không Như vậy thì anh phải giúp tôi Không thì hỏng hết Ninh gật đầu Mặc dầu vẫn chưa hiểu nổi Tại sao chàng ngồi đây Thì Khái sẽ phải trả lại Gần 100 cây vàng cho Hương Chàng im lặng đưa mắt nhìn quanh Căn buồn gọn ghẽ Mà bấy giờ Chẳng mới để ý Bất giác Ninh đưa mắt nhìn Hương Và nhận ra ở tuổi 30 Hương còn rất trẻ Chẳng lẽ chấp nhận đi bên cạnh khái Suốt quãng đời còn lại hay sao Ninh nhớ lại thủ Hương còn độc thân Hay sang học bài chung với Xuyến Ninh đã bao phen lén nhìn trộn Rồi đêm đêm nằm tơ tưởng một mình Nhưng lúc ấy Ninh mới 16 thu Hương hai lớp nên thấy Hương cao vời vợi Ngoài tầm với của Ninh Rồi Hương lấy chồng Ninh man mát buồn, nỗi buồn vô cớ. Lại nghe Xuyến kể về Khái, Ninh càng thương hương, nhưng phải cố gạt đi, không bận tâm đến chuyện thiên hạ. Ngày Khái vào ngồi xe lăn, Ninh cứ tưởng đó phải là ngày mà Khái. Nghe